Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe chuyện vui vẻ Chuyện Ngự Giao Ký Tác giả Cửu Lộ Phi Hương Chương 53 Đại quốc sư dùng tay áo Lào đáy máu đen trên mặt đất mà lúc nãy Kỷ văn Hòa nhổ ra Cũng không chê bẩn, trực tiếp để dưới tầm mắt mà nghiên cứu Mẫu đèn khỉ đèn Động tử đỏ tươi Đại quốc sư ngồi xổm xuống Trái phải đánh giá nàng Hắn vừa nâng tay Muốn chạm vào mắt nàng Đột nhiên khí đen xung quanh khẽ động đậy Lập tức ở trước mặt nàng biến thành một bức bình phong Chẳng lấy ngón tay trắng bệnh của hắn Kỹ Vân hòa ngẫn người Đại quốc sư cũng khẽ nhướng mày Yêu lực này Mặc dù người không có cách khống chế Nhưng chúng lại biết hổ chủ Khỏe mùi hắn hứng thú nhất lên Không tệ Ngón tay hắn rút về Khí đen cũng tự động tản ra Không có hình dạng lơ lưỡng xung quanh Nàng quay đầu nhìn sương mù đen gian tứ phía Đây là yêu lực của ta sao? Yêu lực của yêu quái Cũng giống như linh lực của người yêu sư vậy Đều là sức mạnh mà bọn họ có Đa số yêu quái lúc sử dụng yêu lực Chúng sẽ tự phát ra ánh sáng ánh sáng của Ly Thù là màu đỏ, nên lúc tế thập phương, cả bầu trời bị phủ đầy ánh sáng đỏ, đánh thức Loan Điểu. Thần Vũ Loan Điểu hoặc là Trừng Ý lại có ánh sáng không màu, là vì ở cấp bậc cao nhất. Y quái loại này cũng khá kỳ quái, chết vô hình, ánh sáng không màu cũng là đắc đại đạo. Trong xương họ muốn cầu, hình như là chữ vô trong truyền thuyết, không giống con người. Dù là người bình thường hay người yêu sư, luôn cầu đều là một chữ được. Chưa có hồ yêu nào mà màu đèn cả. Giọng của đại quốc sư kéo nàng quay về, hắn nói, cử vị hồ càng không có. Hoặc giả nói rõ ràng chính là, trên thế giới này, trước nay chưa từng xuất hiện yêu quái có ánh sáng màu đen. Tại sao? Đại quốc sư nhiều mắt đánh giá nàng. Hứng thú trong mắt càng phát ra nùng đậm hơn Giống như rốt cuộc cũng tìm được một chuyện hy kỳ Hắn nhất định phải nghiên cứu kỹ càng Trọng thân thể người Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi Lúc này giọng hắn chưa dứt Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của cơ thành vũ Công chúa công chúa Sư tỷ Quốc sư có lệnh Bên ngoài không thể vào Nói rằng Đại thành quốc ta có nơi nào mà bổn cung không thể vào? Một giọng mắng thô bạo, kèm theo đó là tiếng bạc tai vang lên. Theo sau là bộ dáng thuận đức công chúa tóc vẫn chưa chải, mặc một bộ áo ngũ đỏ đi chân không bước vào trong ngục. Đôi mắt chi thiên hạ là mười phần diễm lệ kia khẽ trợn to. Cơ thành vũ chạy vào, đứng bên cạnh thuận đức công chúa, vẫn còn lưu lại rõ dấu tay trên mặt. Hắn không nhiều lời, chỉ hành lễ với đại quốc sư. Sư phụ, đồ nhi vô năng, không ngẳng được sư tỉ. Ánh mắt của đại quốc sư vẫn chưa rời đi, chỉ cần nhắc nhìn khí đen bên cạnh kỹ vân hòa. Không sao, ra ngoài đi. Vâng. Cơ thành vũ vừa muốn đuôi ra, kỹ vân hòa ngoãn đầu nhìn, cùng thuận đức công chúa ở ngoài ngục bốn mắt tương giao. Nàng đột nhiên cười. Lâu rồi không gặp công chúa. Ngươi... Chưa đợi nàng ta nói thêm chữ nào, khí đen quanh người nàng đột nhiên khẽ động, xông qua sông ngục mà cấm chế đã bị đụng nát, hướng thẳng về phía Thuận Đức công chúa giết đến. Thuận Đức công chúa thất kinh, nàng ta là đứa trẻ duy nhất trong hoàng gia mang sông mạch, cũng là đồ đệ của đại quốc sư. Trong thân thể cũng có linh lực, lập tức kết ấn, nhưng nửa điểm cũng không chặn được thế công kích của kỹ vân hòa. Khí đen kia tự như mũi tên đụng vỡ ứng ký linh lực, xông thẳng vào tim nàng ta Lúc khí đen cách lục cực nàng ta một tất thì bị một đạo bạch quan lập tức chắn lại. Khí đen cùng bạch quan va chạm tự như quá lắc của đồng hồ cực đại âm thanh vang lên trong phòng mãi vẫn chưa dứt. Thuận đức công chúa ngẩn người cơ thành vũ cũng vậy. Trong ngục yên ắn hồi lâu kỹ vân hòa mở miệng trước nàng nhìn đại quốc sư cười nói <cười> xem ra ta cũng không phải hoàn toàn không khống chế được nó. Kỳ đèn bên cạnh trôi đến trước má nàng, tự như dây tơ lướt qua má nàng. Việc ta muốn nó làm, nó vẫn làm đó. Ngươi muốn giết bổn cung. Đại quốc sư chưa đáp, thuận đức công chúa bên ngoài đã khẽ hiếp mắt lại, nhìn nàng ở trong ngục. <cười> làm mất người cá, phản nghịch hoàng lệnh, mà nay còn muốn ám sát bổn cung. Kỷ vân hòa. gàng chó của nhà ngươi cũng rất to đó. Khỏe môi nàng khẽ nhất lên, tự như nhàn rỗi như nàng ta ở ngoài ngục. Hừ, ta không giết ngươi, ta chỉ tò mò. Tim của thuận đức công chúa, rốt cuộc có phải màu đen hay không, có điểm gì khác biệt với khí đen xung quanh ta. Nếu như ngươi vì vậy mà chết, vậy thì chỉ xem như ta thuận tay lại làm được thêm một chuyện tốt rồi. Thái độ cùng ngôn từ của nàng đều nhắm về nàng ta. Thuận đức công chúa khẽ cuộn chặt tay. Đại quốc sư liếc nhìn nàng ta một cái. Nàng sao lại đến đây? Ngôn từ ngữ ý đều ôn hòa, không hề trách tội xông vào đây của nàng ta. Trong lòng kỹ vân hòa nghĩ, đều nói đại quốc sư rất sủng thuận đức công chúa, xem ra lời đồn đều không giả. Sư phụ Trong đêm nghe thấy quốc sư phủ truyền đến động tĩnh lớn Trong lòng lo lắng Nhưng cái khác không dám tiến lên Ta liền đến đây Nàng ta nhìn kỹ Vân Hòa Không ngờ được Kẻ mà đồ nhi nhất bực lực tung trời đất để tìm Cư nhiên lại ở chỗ người Lúc này thuận đức công chúa đã tìm về sự ngạo mạn của chính mình Sống lưng nàng ta rất thẳng Cầm khẽ ngẩn cao Đôi chân trần dẫm trên nền đất Phá vỡ phù ứng màu trắng lưu lại trước đó mà đại quốc sư dùng để bảo vệ nàng ta. Sư phụ Thuận Đức công chúa không sợ hãi đạo công kích vừa rồi của kỹ vân hòa. Nàng ta đi thẳng đến sau lưng đại quốc sư, khía đèn bao vây toàn phòng, rời khỏi kỹ vân hòa chỉ cách một mình đại quốc sư. Ta muốn giết nàng ta. Móng tay vẽ hoa tơ vàng chỉ về phía kỹ vân hòa, cao ngạo hệt như lúc vừa giá lâm đến ngựa yêu cốc. Kỷ Vân Hoa cũng một thân chật vật ngồi dựa vào tường, chật vật như trong người yêu cốc ngày đó nhìn thấy nàng ta. Chỉ là lúc ấy so với bây giờ, tâm tình hiện tại đỡ hơn không ít. Không vì chuyện gì khác, chỉ là nay nàng đối với thuận đức công chúa không sợ hãi. Nàng ta không tìm được trường ý, cũng không giết nổi nàng. Người không giết nổi ta, không thể giết nàng ta. Kỷ Vân Hoa cơ hồ cùng đại quốc sư đồng thời nói ra lời này. Trốt cuộc, nàng hài lòng khi nhìn thấy trên gương mặt nàng ta càng thêm chữ đầy sát ý tàn nhẫn. <cười> Tội nhân này khiến ta đau khổ mất đi người cá, lại vô cùng phản nghịch, không thể giữ lại được. Đỏ đều là trước đây, đại quốc sư nhạt nhạt nói. Thuận Đức công chúa nhíu chặt đầu mày. Sư phụ có ý gì? Nàng ta bây giờ là người thuốc của ta rồi. Đúng vậy, nàng bây giờ là người thuốc của Đại Quốc Sư. Hắn nói nàng là vật mới lạ, nhất định sẽ nghiên cứu nàng nhiều hơn, cho nên lúc này sẽ không để bất kỳ cái nào giết nàng. Trong thiên hạ này, đô thành này, còn lựa chọn nào an toàn hơn khi trở thành kẻ mà Đại Quốc Sư muốn bảo hộ chứ? Đại Quốc Sư nói không thể giết, cho nên... Dù là thiên hạ nhị chủ cao quý Như thuận đức công chúa Cũng không thể giết Kỷ Vân Hòa cười cười nhìn nàng ta Bọn họ bây giờ Ai cũng không thể giết được đối phương Chỉ cần nàng ta không bắt được trường ý Nàng vĩnh viễn Có thể đứng trước mặt nàng ta Mỉm cười như vậy Nàng ôm lấy lồng ngực Cần đau vốn dĩ truyền miên không dứt Lúc này đã mất tích không dấu vết Thứ mà trước đây đầy đọa nàng Muốn đoạt lấy mạng nàng Mà giờ đây lại ngoài ý muốn đem đến cơ hội sinh tồn cho nàng Vận mệnh tự như đem nàng bỏ vào trong quan tài Sau đó lại kéo nàng ra Nói với nàng rằng Tất thảy trước đây chỉ là đang đùa nàng mà thôi Mà thuận đức công chúa cũng không cam tâm bỏ cuộc Sau một hồi nàng ta gật gật đầu <cười> Được, sư phụ Từ nay về sau Đồ đệ nguyện theo người cùng luyện người thuốc này Kỷ Vân Hòa nhìn nàng ta, chỉ nhìn thấy một trong nhị chủ thiên hạ này đang nhít môi cười, nụ cười âm lạnh tà ác như rắn độc. <cười> Nói về thủ thuốc luyện đan, bổn cung có không ít biện pháp. Đại quốc sư như cũ nhìn khí đen sau lưng nàng, không để ý mà đáp ứng. Được. Nàng ta cười càng sáng lạnh Kỷ Vân Hòa biết đây chính là vận mệnh. Vận mệnh lúc nãy vừa kéo nàng ra khỏi quan tài Lại bất cẩn để nàng đụng phải một đứa trẻ Nói đùa ngươi, liền đùa ngươi Không có nửa điểm hàm hồ Đến đêm khuya, cơ thành vũ rời đi Thuận đức công chúa rời đi Đại quốc sư nhìn xong khí đen biến hóa cũng rời đi Chỉ còn mình này ngồi trong ngục Tấm chế lần nữa khởi động Khí đen bên trong vẫn chưa tan Chỉ tự như một con thú bị giam cầm lơ lưỡng trong ngục Bên ngoài ngục chỉ có một ngọn nến vô tri nhảy nhót trên tường. <cười> tiếp tục sống tiếp, ta vẫn có thể hay không? Nàng thất thần nhìn chút ánh nến, cơ hồ tự mình thì thầm độc thoại. Tự do vẫn còn có thể mong đợi không? chương 54 Thuận Đức công chúa như lời nàng ta đã nói Thực sự bắt đầu say sư Luyện chế người thuốc Thủ đoạn của kẻ luyện thuốc trong cung Cũng rất nhiều Kỳ vân hòa trong một tháng cũng nếm qua một lượt Chi tiết cụ thể thế nào Sau khi trải qua Nàng càng không muốn nghĩ lại Một tháng này Thậm chí nàng nghĩ rằng Ông trời muốn nàng sống tiếp Rốt cuộc là vì cái gì Chẳng lẽ là vì để nhân loại Khai quật, nghiên cứu Chế tạo ra trí tưởng tượng ư Khi tay nàng bị treo trên vách tường Cánh tay bị rạch hơn ngàn nhát vết thương Miệng vết thương rốt cuộc không nhanh chóng hồi phục nữa Máu đen tí tách rơi xuống Kỷ đèn toàn thân nàng cũng không như tháng trước khí thế dữ dội Đừng nói ngân tụ thành chính đuôi hồ màu đen Chúng nó chỉ muốn lơ lửng cũng không thể trôi nổi nữa rồi Kỷ đèn cơ hồ tan biến Nhưng nàng vẫn chưa chết Tại sao vẫn chưa chết được nhỉ? Tại sao? Gương mặt vô cảm của nàng nhìn cổ trùng trong cơ thể mình Hút lấy máu tươi trên biển vết thương Sau đó từ từ chui vào trong da thịt nàng Chuyện này đã xem như là rất nhẹ nhàng rồi So với những gì đã trải qua trong một tháng nay Luyện người chi thuật như thế này đã là nhẹ nhàng nhất Chẳng bao lâu cổ trùng bị máu đen của nàng độc chết thân thể nổ tung Thuận Đức công chúa đứng bên ngoài lồng giam Lắc lắc đầu <cười> Cổ đế vương cũng không trấn được ngươi Xem ra thế gian này Cũng không có con trùng nào Có thể đối phó được với ngươi Được rồi Sau này đừng để đám phế vật hướng tây kia lấy cổ đến nữa Không có công dụng gì Sau này cho nàng ta thử Những kỳ độc tìm được ở bên ngoài Có phản ứng bất đồng nào Phải mau ghi lại đó Nàng ta hôm nay hình như khá là cao hứng, nói với cơ thành vũ lời đó xong liền xoay người rời đi. Cơ thành vũ không đáp lời, sau khi đợi nàng ta rời đi, hắn mới ngỡn đầu, nhìn kỹ vân hòa trong ngục, đồng tử khẽ giao động. Kỵ cô nương Như thường lệ, đến lúc này nàng mới chậm chậm mở mắt nhìn hắn một cái. Người... Nàng chỉ nói một chữ, không cần nàng nói tiếp. Hắn đã biết nàng muốn hỏi gì Bởi vì hằng ngày Cho dù bị đầy đọa nặng như thế nào Sau khi chịu bao nhiêu đau đớn Nàng đều rõi vấn đề này Người cả vẫn chưa bắt được Hắn đáp Sắc mặt nàng thả lỏng hơn Trừ đi chuyện này Dường như trên đời này Nàng cũng không quan tâm đến chuyện gì khác Mà hôm nay Hắn nói một câu không giống mọi hôm Nhưng mà Hắn vừa nói như thế, ánh mắt nàng lần nữa dừng trên người hắn. cờ thành vũ trầm mặt một lúc nói. Ngược yếu sư hướng bắc truyền tin đến, có người nhìn thấy khống minh hòa thượng cùng với một nam tử tóc bạc mắt xanh. Nam tử, dung mạo hình dạng, hệt như người cá bị triều đình truy nã, xuất hiện ở hướng bắc cổ hàng. Khống minh hòa thượng, tóc bạc mắt xanh, Kỷ vân hòa suy nhược thì thầm. Đất Bắc, hả? Tại sao? Đất Bắc cổ hàng sâu trong nội địa, cách xa biển lớn vạn dặm. Trường ý tại sao lại xuất hiện ở đó? Nàng đẩy y xuống vực, khiến y rơi vào vực sâu. Tại vì nàng cho rằng mỗi con sông đều sẽ chảy về biển lớn. Nên dù y không bơi nổi, cũng sẽ có một con sông tiến y một đoạn. Nhưng vì sao lại có người nhìn thấy trường Ý ở đất bắc cổ hàng, còn đi cùng khống minh hòa thượng? Một tháng qua, trên người trường Ý lại phát sinh chuyện gì rồi? y vì sao lại không quay về biển cả? y đang nghĩ cái gì? Ý lại muốn làm gì đây? Vô số câu hỏi quẩn quanh trong đầu nàng. Nàng hít hai ngụm khí suy nhược khỏi cơ thành vũ. <cười> Tin tức. Có mấy phần thực? Tin tức trực tiếp báo cáo với công chúa, không được 10 cũng phải được 8-9. Khó trách. Khó trách hôm nay nàng ta không tập trung đầy đoạn nàng. Hóa ra là vì nghe ngóng được tin tức của trường ý. Nàng, thuận đức công chúa, vẫn muốn làm gì? Nàng nắm chặt đấm tay, biết được trường ý không quay về biển cả. Mà tiếp tục linh đênh ở Phạm trần thế tục Lòng nàng chỉ bị đao cắt vậy Y vẫn sẽ gặp tình cảnh nguy hiểm Hoặc Y sẽ bị bắt về giam giữ thêm lần nữa Y thậm chí có thể mất cả tính mạng Nàng vận chuyển sức mạnh còn sót lại trong cơ thể Dùng sức chống cự Chỉ đang ngương tụ trên tường tiếp thêm sức mạnh cho cánh tay nàng Nàng hét một tiếng Khiến dây xích trên vách tường bị kéo đứt Hả? <cười> Bảo nàng ta quay lại đây Kỷ vân hòa chống cự Kéo lên xích sắc Cô hồ đi đến bên sông ngục Nàng nói Nói với vị công chúa kia Hãy để cho những chiêu thức Mà nàng ta nghĩ ra Đều dùng trên người ta Cơ thành vũ nghe câu nói này Hai mày nhíu chặt Hắn nhìn nàng một thân trật vật Dường như không nhìn được Mà nhìn thẳng nàng Kỷ cô nương Nàng hạ tất vì người cả kia mà làm đến bước này. Y là người duy nhất có. Sức chống cự vừa rồi của nàng cơ hội diệt sức. Y phục rách nát đã lộ ra vết thương trên cổ nàng. Vết thương bên trong đã hồi phục. Nhưng những vết sẹo xấu xí ngang dọc trên da nàng. Tự như một con rết kéo dài từ cổ xuống bên dưới. Không biết là bò đến bộ phận nào trên người nàng. Y là người duy nhất có Nàng thì thầm vô lực ngã nhào bên sông ngục Chưa đợi phía sau đáp lời Dài sát dẫm trên đất truyền đến tiếng len ken Tiểu tướng quân Chu Lăng khí thế bức người tiến vào địa lao Nhưng nhìn thấy kỹ vân hòa trong ngục đã kéo đứt xích sắt Ngã bên sông ngục Chu Lăng lập tức nhíu mày Nhìn thấy cơ thành vũ bên ngoài ngục <cười> Công chú biết người tự tâm thủ nhuyễn Cho nên đặc biệt phái tà đến giám sát người Những kỳ độc người yêu sư khó khăn tìm về Người rốt cuộc chưa để nàng ta dùng sao Cơ thành vũ trầm mặt nhìn kỹ vân hòa không đáp Chu lăng nóng lòng đẩy cơ thành vũ ra Đi đến bên góc đặt dược liệu dụng cụ Hẳn nhìn một lượt Cầm lấy một cây tên sắt Mở chiếc hộp sơn nặng ra Chiếc hộp vừa bị mở ra Cả ngục tảng ra mùi hương kỳ lạ Chú Lăng đem mũi tên sắc ngâm rồi lại ngâm trong dung dịch hộp sơn. Hắn nhất môi cười, trở tay đem thiên quân cung sau lưng hắn ra, lắp tên trên dây cung, nhắm mũi tên chứa đầy dung dịch hướng về kỹ vân hòa. Hắn đắc ý nhìn nàng. <cười> Ngày ở bên vực, không phải người rất uy phong sao? Bốn tướng hôm nay muốn xem thử, người vẫn có thể uy phong thế nào được? Được rồi. Lúc mũi tên định rời khỏi cung, cơ thành vũ đột nhiên chắn lấy trước mũi tên muốn bắn về hướng nàng. Hắn trừng mắt nhìn chu lăng. Loại độc này là do sư phụ sai người tìm về, mà nay người ra ngoài, ngày mai mới về. Độc này cần đợi người về thông qua, mới có thể dùng cho kỹ, <cười> dùng cho người thuốc. Đừng có đem đại quốc sư ra dọa ta. Chú lăng hừa lạnh. <cười> Công chú hạ lệnh, Ta là tướng quân của công chúa Chỉ nghe lệnh này Người tránh ra Cơ thanh vũ bất động Chú lăn Nàng là người thuốc của sư phụ Không phải người thuốc của công chúa Nàng ấy có trục trặc gì Sư phụ hỏi tội Cả tháng này Những chuyện công chúa làm đối với nàng ta Còn không bằng chút thuốc này ư Đại quốc sư có trách tội công chúa qua chưa Hơn nữa Người không thấy chuyện gì Đại quốc sư cũng lo lắng cho công chúa của chúng ta sao? Chú Lăng khinh miệt nhìn cơ thành vũ. Chẳng quà chỉ là một người thuốc. Chết thì chết thôi. Người bảo hộ nàng ta như vậy là có ý gì? Cơ thành vũ trầm mặt. Chẳng lẽ người muốn giống như cà cà người? Kẻ phản nghịch. Chú Lăng nhắc đến chuyện này chạm đến nỗi đau của cơ thành vũ. Cờ Thành Vũ ngây người không đáp Chu Lăng tiến lên hai bước Đã Cờ Thành Vũ ra Nâng tay bắn tên Kỷ Vân Hòa phóng dĩ không còn sức lực để chống đỡ Mà khí đen lờ lượng ở một bên Bị mũi tên xuyên qua Chỉ thấy mũi tên dính kỳ độc kỳ Bắn vào chân nàng Sự đau đớn mà mũi tên đem lại Không đủ để nàng nhiếu mày Nhưng trên đầu mũi tên có độc Kiến kẻ bị đầy đọa lâu ngày Đã bị tê liệt như nàng Cảm nhận được chút cảm giác lạ lùng Nhìn đi, ta có tính toán, khủng bắn vào tim nàng ta. Chu Lăng đứng ngoài ngục, vỗ vỗ vai cơ thành vũ. Người đừng có trưng ra bộ mặt như vậy được không? Mỗi ngày chỉ ở đây làm việc vặt dễ dàng, canh chừng một phế vật. Sao người lại trưng ra bộ mặt như vậy? Chú Lăng, đủ rồi. Người sao vậy? Tiếng cãi vã của Chu Lăng và cơ thành vũ ở bên ngoài ngục thành một mảnh mông lung. Nàng bắt đầu chậm chậm không nghe thấy giọng của chú lăng Không nhìn thấy đồ vật trước mắt Thậm chí nàng cũng không cảm nhận được mặt đất dưới chân nữa Nàng chỉ cảm thấy năm giác quan đã bị mất đi Chỉ còn lại nhịp đập càng lúc càng nhanh ở lồng ngực Như tiếng trống đánh gấp gáp càng lúc càng dày đặc Trực tiếp biến thành một mảng Cuối cùng cũng biến mất Thế giới của kỹ vân hòa Chìm vào một mảng tối đen Trường 55 Khi lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của thế giới bên ngoài Trong lòng kỹ vân hòa chỉ có một cảm nghĩ Cái mạng này của nàng thật sự là một cái mạng nguyện Đầy đọa thế này vẫn chưa chết được Nếu đã như thế đành phải gắn gượng tiếp thôi Nàng nghĩ Trừng ý vẫn chưa quay về biển cả Chưa trở về với cuộc sống vốn dĩ của y Đó chính là lý do để nàng kiên định mà sống tiếp Cái mạng quyền này của nàng vẫn không thể dừng ở đây được. Ở trong quốc sư phủ này, nhất định vẫn có chuyện nàng có thể giúp được cho trường ý. Ví dụ như giết chết thuận đức công chúa chẳng hạn. Sức mạnh của đại quốc sư cường đại, nhưng hắn ta không có hứng thú gì với trường ý. Điều khiến hắn hứng thú là quái vật nửa người nửa yêu như nàng. Kẻ thực sự muốn hại trường ý, chỉ có mỗi thuận đức công chúa, Nếu như giết chết nàng ta Cho dù y có ngốc nghếch sống trên đất liền Cũng sẽ không còn nguy hiểm nữa Nàng mở mắt Lòng giam vẫn là một mảnh tối tâm quen thuộc Nhưng bên cạnh thân nàng Kỷ đen đã không thấy nữa Kỷ vân hòa vương tay Bàn tay gầy gò trắng bệnh của nàng Cơ hồ có thể nhìn thấy rõ mạch máu dưới da Kỷ đen nhấc bực bên cạnh người nàng Cả tháng nay đã hoàn toàn biến mất Không còn tung tích Kỷ vân hòa xoa xoa cánh tay Vết thương rách toạt trước đó cũng không thấy nữa Cơ thể nàng giống như quay về trạng thái bình thường Trước khi yêu lực bão phát Ta quả nhiên nghĩ không hề sai Kỳ độc của hải ngoại tiền đảo kia Thật sự hữu hiệu Giọng đại quốc sư từ ngoài ngục truyền đến Nàng quay đầu Nhìn đại quốc sư đẩy cửa ngục giam ra Tiến vào Hắn ngồi xổm bên cạnh nàng Thực tự nhiên mà kéo lấy tay nàng, ngón tay đặt trên mạch tượng của nàng. Lúc hắn chẩn mạch hệt như một vị đại phu, vô cùng tập trung. Chỉ là lời nói trong miệng thốt ra không hề giống một y giả có nhân tâm. Ẩn mạch vẫn còn, linh lực vẫn tồn tại. Yêu lực mặc dù suy yếu nhưng vẫn đang bình ẩn. Có lẽ là ẩn trong máu mạch trong cơ thể người. Nhữ lằn xem như đã làm được một chuyện tốt. Nhữ Lăng là tên của Thuận Đức Công Chúa Trừ Đại Quốc Sư ra Trên thế gian này e rằng Cũng không có kẻ dám gọi nàng ta như thế Chuyện tốt <cười> Kỷ Phương Hoa buông cười nhìn Đại Quốc Sư Hắn lãnh đạm nói Ứng mạch là linh lực của người bây giờ bị yêu lực chiếm cứ Mà người lại có mặt tượng của người bình thường Những kỳ độc mà ta lệnh Đã cho người tìm về từ hải ngoại tiền đảo Đã dùng hợp yêu lực Cùng linh lực của người Người bây giờ Thực sự là <cười> Quái vật Nàng đánh Đức lời hắn Tự đặt cho mình một tên gọi Nếu người thích tự xưng hô chính mình là vậy Ta cũng không còn cách nào Đồng thời sở hữu yêu lực Cùng sức mạnh của người yêu sư Thế gian này Từ trước đến nay đều chưa từng có Người nên cảm thấy vinh hạnh Nàng cười lạnh một tiếng <cười> Cơ thành vũ nói Độc này Người vốn vẫn muốn chế luyện thêm ừ, Vẫn chưa chế luyện xong Cần phải kêu thêm thời gian quan sát thêm Để xem có gì bất ổn Quan sát Nàng hỏi Muốn thuận đức công chúa Lại dùng ngực hình với ta Đại quốc sư thả cổ tay nàng ra Đồ ấm vẫn còn lưu lại trên da thịt nàng Đây là nghiên cứu người Là thủ đoạn cần dùng Hắn xoay người rời đi Kỷ vương hòa nhìn bóng lưng một thân bạch y của hắn Lớn tiếng nói Quốc sư đại nhân Ta rất hiếu kỳ Thân phận cao quý như ngài và thuận đức công chúa Là nhìn quen tàn nhẫn hay là đã làm quen với ác độc rồi. Các người đối với hành vi của bản thân chưa từng hoài nghi hoặc bị ai sao. Bước chân của hắn khẽ dừng lại, hắn ngoảnh đầu, thân ảnh phản chiếu trên tường như ánh nến có chút lơ đảng. Ta cũng từng hỏi lời này với kẻ khác. Nàng vốn chỉ định hỏi chưa từng nghĩ rằng sẽ có được một câu trả lời như thế. Đây là ý gì? Đại quốc sư này chẳng lẽ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực như nàng bây giờ ư? Không cho nàng thêm bất kỳ tin tức nào Cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng Hắn xoay người rời đi Chỉ để lại nàng một mình ngồi trong ngục Nàng cũng không nghĩ những chuyện khác Những kẻ ở vị trí cao nghĩ như thế nào Vốn cũng, cũng không phải là chuyện nàng nên nghĩ Nàng ngồi xếp bằng dựa vào tường Suy nghĩ cách tìm lại hai luồng sức mạnh Bên trong cơ thể Nàng nhất định phải tìm lại sức mạnh này Chỉ có như thế Mới có thể nhân lúc bất ngờ Mà giết Thuận Đức Công Chúa 5 ngày sau Thuận Đức Công Chúa theo Chu Lăng đến Mấy ngày không gặp Cảm xúc của nàng ta so với mấy ngày trước Trầm trọng hơn nhiều lần Cơ hồ nàng ta đang áp chế Sự phẫn nộ Chú Lăng đứng một bên nhìn thấy sắc mặt kỹ vân hòa đã hồi phục chút huyết sắc, thương lạnh một tiếng. Trái lại, tình cờ mà có lợi cho ngươi rồi. Lời nói này của Chu Lăng càng khiến cho thuận đức công chúa trở nên bất ổn. Chú Lăng, rồi mà thượng hình tư làm theo giống rồi xích vĩ, đã làm xong chưa? Có lẽ đã làm xong rồi, ta tìm giúp công chúa. Chú Lăng nói xong liền bước đến bên để dụng cụ hành hình lục loại. Thuận Đức công chúa tiến lên hai bước, đứng trước cấm chế ở bên ngoài, trừng mắt nhìn kỹ vân hòa như cũ ngồi trên mặt đất, đột nhiên nói. Người cá liên kết cùng với khống minh hòa thượng của một đám ngự yêu sư phản nghịch, đem theo đống yêu quái hèn mọn chạy thoát kia, từ đất bắc cổ hàng mà xuất phát, một đường xuống nam, giết về ngự yêu đài hướng bắc. Kỷ Vân Hoàng nghe xong tự như khẽ mở to mắt. Nàng không nâng mắt nhìn thuận Đức công chúa, chỉ nhìn mặt đất trước mặt, trầm mặt không nói. Hộ pháp người yêu cốc đại nhân, ngươi thả người cá đi, thật sự là tặng cho bổn cung và triều đình một phiền phức rất lớn. Lúc này nàng mới nâng mắt nhìn thuận Đức công chúa ở ngoài ngục, sau đó hài lòng khi thấy sự phiền não chuyển thành phẫn nộ. Nghiếm răng nghiếm lợi Cùng sự âm hiểm cay độc trên gương mặt nàng ta Gương mặt luôn cao ngạo của nàng ta Rốt cuộc cũng vì sự phẫn nộ trong lòng Mà biến thành bộ dáng xấu xí kia Kỷ vân hòa biết rằng Tiếp theo nàng phải ngân đón những gì Nhưng tâm tình của nàng lúc này rất tốt Nàng cười, <cười> Thuận đức công chúa cực khổ cho ngươi rồi Xem như ngươi đem đến cho ta Một tin tức tốt lành đó Trường Ý chưa quay về biển cả Nhưng hình như y ở trên đất liền Cũng tìm được vị trí cho chính mình Lời nói của Kỷ Vân Hòa Càng giấy lên lửa giận của Thuận Đức Công Chúa Ngươi cho rằng đây là tin tức tốt Mà bây giờ bổn cung sẽ không bỏ qua cho người cá Triều Đinh cũng sẽ không Một đoạn ô hợp phản loạn đó Chỉ hai tháng nữa Nhất định sẽ bị dẹp loạn Mà ngươi Là kẻ bị trừng phạt đầu tiên. <cười> Công chúa, ngươi sai rồi. Ngươi không có cách trừng phạt ta. Bởi vì sư phụ ngươi không cho phép. Hơn nữa, bọn họ không phải là một đoàn ô hợp. Bọn họ bị các ngươi bước đến bần cùng không còn đường đi. Ngươi cho rằng trong thế gian rộng lớn này, chỉ có bọn họ bị triều đình nhiều năm nghiêm ngặt khống chế ư. Thuận Đức Công Chúa trừng mắt nhìn kỹ Vân Hòa, khẽ nheo mắt lại. Nàng như cũ cười nói. <cười> hai tháng, ta nghĩ hai năm cũng chưa chắc đã bình ổn được phản loạn. Ai thắng ai thua vẫn còn chưa đoán được. <cười> Hãy cho một nhà đổ mồm mép. Thuận Đức Công Chúa đi đến bên kia, chú Lăng đã tìm được roi. bổn cung không cách nào trừng phạt ngươi. Nhưng cũng có thể khiến người sống không bằng chết. Ánh mắt nàng không dao động nhìn nàng ta. Người thử xem. thuộc Đức công chúa nắm chặt trường tiên trong tay, cất bước muốn mở khỏi cửa ngục. Kỳ Vân Hòa chăm chăm nhìn động tác của nàng ta, chỉ chờ nàng ta mở cửa sẽ bạo phát, giết chết nàng ta. Đến lúc đó, Thuận Đức công chúa chết đi, giữ thiên hạ nhị chủ. Nhiều năm trái giấu mâu thuẫn tranh đấu Tất sẽ nổi trên mặt nước Triều đình đại loạn Càng không thể quản nổi việc phương Bắc phản loạn Kỷ vân hòa thân là vật mới lạ của đại quốc sư Có thể cũng không bảo toàn được tính mạng Nhưng cũng không sao Nàng có thể tranh thủ càng nhiều thời gian cùng cơ hội Cho trường ý đang ở phương Bắc xa xôi Nàng khẽ nắm chặt tay Công chúa, công chúa Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng hô gấp gáp của cơ thành vũ. Thuận đức công chúa dừng bước, nhìn về hướng cửa bên ngoài. Cơ thành vũ vội vàng tiến đến hành lễ với nàng ta. Công chúa, thánh thượng truyền người vào cung, đảm phản tặc ở phương bắc một đường đánh như trẻ tre, ở đại phá cấm chế của người yêu đài, trục xuất ngự yêu sư của triều đình, đem người yêu đài biến thành cứ địa rồi. Thuận đức công chúa vô cùng kinh ngạc, Văn Hòa nhướng mày, nặn cong môi cười. "Công chúa, tình thế phương Bắc này nghe ra như là đoàn ô hợp kia đã mượn vị trí của ngự y đài. Tiếp theo có lẽ sẽ hoành hành chống đối lại triều đình rồi." Ánh mắt âm hiểm của thuần đức công chúa trừng lấy kĩ Văn Hòa. Nàng ta ném mạnh roi xuống đất. "Triều đánh, đánh đến khi nàng ta nói không ra lời." Nhất lời nàng ta nổ khí xung thiên bước ra ngoài. Chương 56 Chu Lăng là đang giả vờ hành hình với kỹ Vân Hòa nên không tính là đáng sợ. Dù sao chăng nữa, anh cũng chỉ là một tiểu công tử quen thói nuông chiều, chưa thực sự ra chiến trường. Cộng thêm cơ thành vũ nhiều lần khuyên giải nên nàng không chịu bao nhiêu đau khổ. Nhưng sau ngày hôm đó, Thuận Đức Công Chúa thực sự như những gì nàng ta đã nói. Chỉ cần nàng ta ở đây, hình phạt mà kỹ vân hòa phải chịu. Thực sự, sống không bằng chết. Mà nàng một mực nhẫn nhịn, nàng đang lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi cơ hội chỉ cần cứu động liền có thể giết chết Thuận Đức Công Chúa. Nhưng Đại Quốc Sư vẫn ở đây khi nàng ta đến, lặng lặng đứng một bên quan sát. Hắn cơ hồ nhìn thấu tâm tư nàng. Nhưng không vạch trần, cũng không khuyên răng. Trước sức mạnh chênh lệch tuyệt đối như vậy, hắn không thèm để ý đến kỹ vân hòa. Hắn như lúc đầu vậy, chỉ tò mò với sự biến hóa trong thân thể của nàng thôi. Thân thể của nàng, ngược lại, lại không có biến hóa gì. 3 tháng sau, thuận đức công chúa lại đến ngục giam, đem theo lửa giận càng thêm hung bạo so với ngày kia. Không nghe cơ thành vũ chặn lại, Cũng chẳng đợi đại quốc sư đến, trực tiếp đẩy cửa phòng giam ra. Bọn phản tật các ngươi. Nàng ta giận đến đôi mắt đỏ ngầu, nghiến ra nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng. Cầm đáy roi xích vĩ mô phỏng, cùng gậy song xích bước vào trong ngục. Tất cả đều đáng chết. Nàng ta nói xong, hung hăng đánh xuống trên đầu trên mặt nàng. Mà kỹ vân hòa một khắc khi nhìn thấy nàng ta một mình tiến vào. Một mực vẫn sẵn khí Nàng biết Thời cơ mà nàng chờ đợi rất lâu đã đến rồi Đợi chiếc roi Quốc xuống Ký đen trong tay nàng bạo phát Quấn với chiếc roi Dùng thế kéo một cái Bắt lấy đầu roi mà Thuận Đức Công Chúa đang cầm Thuận Đức Công Chúa ngã xuống mặt đất Chưa kịp phòng bị đã bị nàng bóp cổ Nàng ta ngây người trừng to mắt Ánh mắt kỹ vân hòa chợt lạnh Năm ngón tay dùng sức Muốn bóp chết nàng ta, mà lúc này một phần sức mạnh cực lớn trong người thuận đức công chúa đột nhiên bị hút đi. Nằm ngón tay của kỹ vân hoa trên cổ nàng ta để lại vết máu rất đậm. Một luồng sức mạnh từ đằng sau đột nhiên công kích đến, lực đạo đánh trên người nàng. Vẫn chưa lui đi, tự như một mạng nhịn, quấn lấy cả người nàng, khiến nàng dính trên tường không thể cử động được. Thuận đức công chúa bên kia vừa được cứu thoát Lập tức sờ lên cổ mình Nhìn thấy cả tay dính đầy máu Nàng ta nhất thời đại kinh thất sắc Lập tức chạy ra ngoài lồng ngục Dùng thân của một thanh kiếm to Đặt ở nơi để dụng cụ hành hình làm mặt gương soi lấy vết thương của mình Nàng ta thận trọng xem xét Lại nhìn lên gương mặt mình Xác định trên mặt không có vết thương Ánh mắt liền lạnh băng Tuốt thanh kiếm ra khỏi giá để dụng cụ Gương mặt nàng ta âm trầm, hòa lẫn huyết dịch, tự như giả xoa đến từ địa ngục, muốn chém thân thể của kỹ vân hòa thành hàng vạn mảnh vụn. Nhưng trước khi nàng ta tiến vào trong ngục lần hai, cửa ngục bên ngoài đột nhiên mở ra. Đủ rồi! Đại quốc sư bây giờ mới chậm chậm bước đến, nhìn thuận đức công chúa một cái. Nhữ lằn, không thể giết nàng ta. Sư phụ! Nhưng ta muốn giết ả Móng tay vẽ hoa tơ vàng của Thuận Đức Công Chúa nắm chặt cản kiếm Nằm ngón dùng sức đến trắng bệnh Nàng ta gần như nghiến răng nghiến lời nói Tiện nô này muốn giết ta Ta nói không thể giết Đại quốc sư nhẹ nhàng phun ra năm chữ này Thuận Đức Công Chúa hít sâu một hơi Cơ hồ đang dùng toàn lực để áp chế lửa giận của bản thân Tùy tiện đem thanh kiếm trong tay ném đi. Lưỡi kiếm tiếp xúc với mặt đất, vang lên tiếng liên can. Được, ta không giết nàng ta, nhưng sư phụ, phản tặc phương bắt đang ngồi vững trong người yêu đài. Càng ngày càng mở rộng, ta muốn người ra tay dẹp loạn. Kỹ vân hoàng nghe xong, mặc dù bị giêm trên tường nhưng vẫn cười khẽ. <cười> Hóa ra, Công chúa tức giận vì không thể áp chế được khởi nghĩa phương Bắc À muốn lấy ta trúc giận ư. Kết quả trúc giận không thành. Liền bắt đầu tìm trưởng bối. Khóc lóc đòi ăn kẹo hả? Kỹ vân hòa. Thuận đức công chúa găng từng chữ tên nàng. Ngươi đừng cùng vọng. Đợi bổn cung dẹp yên ngựa yêu đài. Bổn cung muốn để ngươi trong thiên hạ tận mắt nhìn thấy bổn cung. Cứ từng tất, từng tất thịt của ngươi. <cười> hai tháng đã qua Nàng treo Thượng Đức Công Chúa cười nói ừ, Công Chúa có muốn cùng ta cá cược kết quả hai năm sau không? Nàng thu là ý cười trên mặt Ta cược ngươi, bình loạn không nổi Không giết tận được phản tật trong thiên hạ này Được Thượng Đức Công Chúa oán hận nói bổn cung cá cược cùng ngươi Lấy gân cốt máu thịt người cá Nếu ngươi thua, bổn cung sẽ chọn ngày cắt từng tất thịt của ngươi, đem ngươi thành nhân trư. Chú thích, nhân trư là hình phạt thời phong kiến, bắt nguồn từ thời Hán. Là hình phạt chặt chân tay, rồi móc mắt, đốt tay, cho uống thuốc thành cầm rồi treo trong nhà vệ sinh. Cư nhiên đã là kẻ cá cược thì công chúa cũng phải bình đẳng nhỉ? Nếu như ngươi thua rồi thì thế nào? Đợi xem đi. Hừ, <cười> đương nhiên phải đợi xem, không bằng ta cũng như vậy. Đối mặt với nụ cười mĩ mai của Kỷ Vân Hòa, thuần đức công chúa không thèm để ý nàng nữa. Lưn nữ nhìn sang đại quốc sư, nhưng lại chỉ thấy hắn đang đánh giá Kỷ Vân Hòa trùng mục. Hắn khoát tay, Kỷ Vân Hòa một mực bị sức mạnh kia ghi ghim trên tường đột nhiên được thả xuống. "Sư phụ, Nàng ta hô lên để kéo sự chú ý của hắn về Chuyện nó như thế này Người Việt cớ gì mà không nguyện ra tay Những kẻ nhỏ nhỏ Khùng đáng để tâm Thành vũ loàn điểu mới là đại địch Sau khi diệt trừ nàng ta Ta mới trị phường bắc Nhưng vừa nghe xong Thủng đức công chúa rốt cuộc cũng im lặng Nàng ta lại nhìn kỹ vân hòa Trong ngục một cái Lúc này mới chịu rời đi Sau khi thuận đức công chúa ra ngoài Kỷ Vân Hòa ngồi dựa vào một bên ngục Nhìn đại quốc sư vẫn chưa chịu rời đi hỏi Thành vụ loan điểu trong truyền thuyết rất lợi hại Nàng ta thật sự đáng giá để đại quốc sư kiên kỵ như vậy sao? Đáng, nàng ta đáng Một câu trả lời ngắn gọn khiến Kỷ Vân Hòa nhíu mày Một người yêu sư cũng yêu quái kia trăm năm trước Các ngươi có phải đã trải qua câu chuyện gì không? Cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Đại quốc sư xoay đầu nhìn nàng. Bị giam trong ngục, vẫn dám động thủ với những lăng. Ngươi cho rằng với thân phận vật mới lạ, là có kim bài miễn tử ư. Nàng cười. cười. Ít ra trước mắt là như vậy. Nàng Nàng đánh giá đại quốc sư. Nếu như ta thực sự giết chết công chúa này Kim bài miễn tử của ta sẽ vô dụng ư Ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào giết nàng Đại quốc sư Có phải là ngươi đã sống quá lâu Cho nên hồ đồ rồi không Ngươi có sức mạnh cường đại như vậy Lại trường sinh bất lão Nhưng thuận đức công chúa kia Rõ ràng không cường đại đến thế Dù ta không giết nàng ta Thời gian cũng sẽ giết nàng ta. Chả lẽ đến cao ông trời, ngươi cũng chế ngự được ư? Kỷ Vân Hoài dứt lời, trong mặt đánh giá Đại Quốc Sư hồi lâu. Vì sao phải cố chấp với nàng ta như vậy? Ngươi yêu nàng ta sao? Đại Quốc Sư ngập ngừng một chút rồi nói. Ta yêu gương mặt của nàng. Thật không nghĩ ra đường đường là Đại Quốc Sư, Tương nhiên lại là một kẻ nông cạn, thật kính, thất kính. Gương mặt nàng, giống hệt người yêu đã mất của ta. Kỹ vân hòa tiêu hóa xong lời này của Đại Quốc Sư, sau đó lại nổi lên tò mò. Người yêu đã mất. Ta đã mất đi một lần, cho nên dấu vết còn sót lại thuộc về nàng trên thế giới này. Ta đều sẽ không để mất đi lần nữa. Bất kỳ ai cũng không thể từ bên người ta mà đem nàng đi. Thần sắc kỹ vân hòa trở nên nghiêm túc. Nhưng chỉ là tướng mạo giống nhau thôi, cũng không phải là nàng ấy. Không được. Nàng ngồi xếp bằng nhấc tay áo lên. <cười> làm sao bây giờ? Thuận đức công chúa ta vẫn là phải giết. Nàng ta đã làm quá nhiều chuyện khiến người khác không thoải mái rồi. Ánh mắt lãnh đạm của đại quốc sư khóa chặt trên người nàng. Vậy người cũng phải theo nàng bồi tán. Chẳng sao cả, nàng nhít môi cười. mạnh quyền này của ta, đối lấy mạnh quyền của nàng ta, công bằng mà. Đại quốc sư nghe xong nhíu mày. Người tại vì sao lại cố chấp với nàng như vậy? Ta cũng có người cần bảo hộ. Nàng cười, ánh mắt sắc bén từ lưỡi kiếm nhìn đại quốc sư Ai cũng không thể động vào Nàng cùng tâm sự với đại quốc sư Sau đó trầm mặt một hồi Không có kết quả mà tự kết thúc Sau này bởi vì phản loạn phương Bắc ngày càng kịch liệt Thuận Đức công chúa bận ruộng với sự vụ trong triều Hiếm khi đích thân đến phủ quốc sư Trừ phi chiến sự đột ngột căng thẳng hoặc là binh ngũ của triều đình ở tiền tuyến tổn thất nặng nề nàng ta mới đem theo mười mấy người yêu sư vào trong ngục ra lệnh cho bọn họ đem lửa giận của nàng ta phát tiết tin người kỹ vân hòa nàng một mực nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội phản công mà thời gian đầy đọa với nàng của thuận đức công chúa cũng càng lúc càng lâu lúc bắt đầu là 10 ngày nữ tháng đến một lần Sau này là một hai tháng đến một lần Sau nữa thậm chí là 3 đến 5 tháng Cũng không thấy bóng dáng của nàng ta Chiến sự càng lúc càng căng thẳng Nhưng thanh vũ Loan điểu vẫn chưa xuất hiện Đại quốc sư cũng lãng lặng nhẫn nại Chưa hề ra tay Nhưng hắn cũng không bủng xỉn Mà cho mượn đệ tử trong phủ quốc sư Triều đình cần đệ tử trong phủ quốc sư Hắn cũng rất rộng lượng Cần bao nhiêu đưa bấy nhiêu Cần bao nhiêu phù, vẽ bấy nhiêu phù Nhưng hắn vẫn ngồi vững như Thái Sơn Mặc kệ người trong triều khuyên thế nào Thuận Đức Công Chúa cầu xin ra sao Hắn cũng không quan tâm Sau đó hai năm lại hai năm Bốn năm đã qua Thời gian lâu dần cũng không ai đến tìm Đại Quốc Sư nữa Mà mấy năm nay Đệ tử Quốc Sư bị mượn đi rất nhiều Thường ngày đến người canh gác kỹ Vân Hòa cũng chẳng có Trong quốc sư phụ chỉ còn một phạm nhân và một tư lệnh. Trong lúc tư lệnh rảnh rỗi, hắn sẽ vào trong ngục, ngồi bên cạnh phạm nhân đọc sách, thỉnh thoảng cũng chia sẻ với nàng một số quan điểm. Kỷ Vân Hòa cảm thấy bản thân giống như từ một tù nhân, trở thành một kẻ chăm sóc cho người già cô đơn. Hắn thậm chí đột nhiên kể với nàng về thế cục của thiên hạ này. Mặc dù không ra mặt, nhưng chuyện gì hắn cũng biết rõ ràng. Hắn nói với nàng rằng Số người đi theo bọn phản tật người yêu đài phương Bắc Từ mười mấy người biến thành mấy trăm người Sau đó là mấy ngàn người, mấy vạn người Bây giờ đã trở thành đội đại quân ở bên Đông Bắc Bọn họ đều là những yêu quái không còn đường đi Những người yêu sư phản nghịch Bởi vì đánh thắng triều đình mấy trận lớn Nên danh tiếng của bọn họ cũng càng lúc càng lớn Người gia nhập càng lúc càng nhiều Thậm chí những phản tắc này đã lấy trung tâm người yêu đài, biến thành đế quốc của phương Bắc. Bọn họ tự xưng thành cõi cổ hàng, gọi bản thân là người cổ hàng, và lập thủ lĩnh, người cá trường Ý. Khi Đại Quốc Sư bình tĩnh nói với nàng những tin tức này, Kỷ Vân Hòa vạn phần kinh ngạc. Đầu tiên là kinh ngạc vì sự trưởng thành của trường Ý. Thứ hai đã kinh ngạc về những kẻ phản nghịch trong thiên hạ này so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Thông qua những tin tức này, nàng có thể đoán ra thiên hạ ngày nay. Thế gian này nhất định đang binh hoang mã loạn mà đại quốc sư hư nhiên vẫn an nhiên ngồi trong địa lao có thời gian nhàn rỗi mà vững an đọc sách. Hình như chỉ cần thuận đức công chúa không có nguy hiểm sinh tử thì thiên hạ này đều không liên quan đến hắn vậy. Nàng thậm chí nghĩ Thế cục ngày hôm nay Phải chăng chính là thế cục mà hắn mong muốn Hắn dùng túng phản loại Dùng túng chém giết lẫn nhau Dùng túng thiên hạ đại loại Hắn muốn chiến tranh Hắn muốn thiên hạ này đổi tan Hay có thể nói Hắn muốn dùng máu tươi thiên hạ này Để tế cho người yêu đã mất của hắn Chương 57 Lại là một năm tuyết lớn, thiên hạ đã loạn từ lâu. Kỷ Vân Hòa không cần nhớ nổi bản thân mình đã bị giam trong ngục bao lâu rồi. Phản tạc phương Bắc biến tình huống bây giờ trở thành chiến tranh kéo dài. Cuộc đối đầu giữa người cõi cổ hàng và triều đình Đại Trần Quốc đã không còn gì mới mẻ. Đại Quốc Sư cũng mất đi hứng thú bàn luận, cho nên cũng lười nói với nàng. Mỗi ngày hắn chỉ ngồi trong ngục cầm sách đọc Dường như chỉ cần thuận đức công chúa Chưa bị nguy hiểm đến tính mạng Hắn sẽ không ra tay Kỹ vân hòa cũng không chê bai hắn Vì nếu như hắn không đến Cũng sẽ không ai đến nữa Nàng một mình cả ngày ngồi trong ngục Bí bách đến chịu không nổi rồi Đại quốc sư tự tìm cho mình người bầu bạn Cũng khiến nàng được chút an ủi Đại quốc sư Nàng ở trong ngục, nhàng rỗi đến vô vị, cầm lấy thanh gỗ gõ gõ xuống đất. Ngày đông quá lạnh rồi, đem một cái lò lửa đến đi. Đại quốc sư lật sách, cũng không thèm nhìn nàng một cái. Kỷ Vân Hòa vẫn không ngừng lại, tiếp tục gõ trên sàn gỗ. Uhm, vậy, quyển sách trong tay ngươi khi nào mới đọc xong? Nàng hỏi, quyển lần trước ta đã đọc xong rất lâu rồi, ngươi đọc nhanh một chút. Đọc xong đưa cho ta đọc nha Nguyện trước đọc xong rồi Ta sẽ hỏi người mấy vấn đề Sau đó mới đưa quyển này cho người <cười> Lại nữa Nàng một mực cảm thấy Đại quốc sư muốn bán tan thiên hạ này Kỳ thực là một người già Có nội tâm cô độc đến hoàng tưởng Người đời sợ hắn Nhưng nàng lại cảm thấy Tiếp xúc với hắn so với tiếp xúc Với lâm thường làng thoải mái hơn nhiều Thậm chí còn thoải mái hơn so với Lâm hạo thành Bởi vì nàng ở trước mặt hắn không cần tính kế. Với sức mạnh trên lịch thế này, mưu kế của nàng được vô dụng. Như vậy trái lại khiến nàng càng thêm là chính mình khi cư xử với hắn. Nói đi, lại là vấn đề gì? trạng thứ nhất, hàng thứ nhất, tác giả dục hành xứ Thanh Yên. Vậy Thanh Yên ở đâu? Ở nơi này Đại quốc sư nhíu mày Kỷ Vân Hòa cười tiếp tục nói Hừm <cười> Nguyễn sách trước tự là thiên nam quốc chú tác giả là vì nằm mơ mà viết ra Bựng giấc mộng đi đến nước thiên nam Viết về núi sông thiên nam một mực đuổi theo bước chân của một người khác Mà người trong mộng của nàng ta Áo trắng phấp phới Giảng người thong dài tượng ngọc Nguyện thế vô song Cho nên nàng nguyện ý theo người ấy đi khắp thiên hạ. Cuối cùng vì người này mà chìm đắm trong cõi mộng, chết ở trong đó. Nơi tác giả muốn đi không phải là nước thiên nam ở trong mộng, mà là đang muốn đi tìm một người. Cũng không phải là hình bóng của người trong mộng kia, mà là ở ngoài mộng. Chỉ là người này ở vị trí quá cao, không chạm tới nổi, cầu mà không được. Nên nàng nguyện ý chìm vào trong mộng, cho đến khi mạng tận cũng không muốn tỉnh dậy, đối diện với người mà bản thân mãi mãi không có được. Đại quốc sư nghe xong điền trầm mặt. Nguyễn trước thì Nam quốc chú, và Nguyễn trước trước trường thủy chú, còn có Nguyễn trước trước trước ngâm trường dạ, đều là do cùng một nữ tử sáng tác phải không? Kỵ Vân Hòa đánh giá Đại quốc sư. Sao người biết được người ấy là nữ tử? Hừm, còn sao biết được nữa hả? Ý tứ trong đây được thể hiện rõ như vậy Người nghĩ ta có thể không biết được ư Nàng vừa gõ thành gỗ vừa nói quyển sách này tình ý nồng đậm Mà ý văn đều chìm trong mối tình tương tư Có lúc cũng có vài chỗ bất cập quyển sách này khiến ta đọc đến dồi dào ý vị Chỉ là không quá phù hợp với thân phận quốc sư nhỉ Người ngày thường nghiên cứu loại sách nữ nhi tương tư này Trừ phi là... Nàng đánh giá hắn. Tác giả sách này là người yêu của ngươi. Đại quốc sư cũng không hàm hồ. Là nàng viết. Hắn nhìn quyển sách trong tay. Ta sao chép lại? Hóa ra là không đỡ đọc bản gốc, nên sao lại để đọc ư? Nàng có chút thở dài. Hừm, tự nhiên nàng thích ngươi. Ngươi cũng thích nàng như vậy. Vì sao đời đời bỏ lỡ nhau? Ngõn tay hắn đang sừa lên chữ viết trên trang giấy trong tay Đột nhiên ngừng lại Nếu không, người nghĩ Ta vì sao lại khiến cho thiên hạ bán tan? Kỷ vương hoa trầm mặt sau đó nói Mặc dù ta chưa đọc quyển trong tay người Nhưng những quyển trước ta đã đọc qua Nữ tử này dù đang chìm trong mối tình tương tư nhưng cũng có tình yêu cháy bỏng với sông núi nước non, với vạn vật đất trời. Ngươi... Nàng chưa dứt lời, Đại Quốc Sư đột nhiên đứng dậy. Kỹ Vân Hòa nghi ngươi nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn. Nàng đưa tay ném thành gỗ đi nói, Được rồi, ta không phiền ngươi, ngươi cứ từ từ đọc. Hắn xoay người muốn đi. Có chuyện gì vậy? Những lần gặp nguy hiểm. Hắn để lại 5 chữ, thân thể hóa thành một đạo bạch quan, chấp mắt liền biến mất. Nguyễn sách vừa rôi trong tay hắn bị ném lại trên mặt đất. Nàng lập tức đứng ở trước cửa ngục hồ. ấy người đem sách ném lại cho ta nào! Cho đến khi lời nói nàng xuyên qua khí lạnh 2 vòng, từng ảnh đại quốc sư đã sớm không thấy. Nàng ngồi trong ngục, đôi mắt trân trân nhìn quyển sách bị ném trên mặt đất bên ngoài ngục. Hừm! <cười> phải đợi hắn quay về thôi. Cứ như vậy mà chờ đợi, điền đợi hơn 10 ngày, đợi đến qua năm mới. Phủ Đại Quốc Sư nằm ở Kinh Sư là một nơi yên tĩnh ở giữa vùng đất quần hoa nhất. Có thể tưởng tượng, thời kỳ hòa bình ở Kinh Thành, hương vị của năm mới từ ngoài ngục trôi vào trong ngục. Mấy năm trước, mặc dù Đại Trần Quốc và Cõi Bắc Cổ Hàng có chiến loạn, nhưng năm mới ở Kinh Thành cũng không suy giảm đi. Cả tháng trời, mỗi đêm, lồng đèn đỏ rực đều soi sáng đêm tuyết trắng. Giao thừa còn bắn pháo hoa ăn mừng. Pháo hoa được thúc đẩy bởi linh lực của người yêu sư, thắp sáng cả bầu trời đinh kinh sư. Nàng tuy ở trong ngục nhưng có thể nhìn ra ô cửa thấy được ánh sáng lấp lánh ở bên ngoài. Mà năm nay cái gì cũng không có. Nàng ở trong ngục không biết được ngày tháng trôi qua như thế nào. Chỉ đoán rằng bây giờ có thể đã qua giao thừa được vài ngày rồi. Trước cửa ngục cũng không có động tĩnh gì. Nàng ngồi hơn một tháng, hy vọng có người đến đây. Quả thật sau đó, Thuận Đức Công Chúa cơ hồ đã mất đi lý trí bước vào. Đôi chân trần của Thuận Đức Công Chúa đã mang giày bước đến. Trên người vẫn còn bị thương. Nhưng dưới tình thế vội vã, nàng ta cũng đi khập khiển đến. Theo sau nàng ta là một đoàn ngự yêu sư mặc áo đen. Kỷ Vân Hòa đã rất lâu không nhìn thấy nhiều người như vậy rồi. Nàng nhìn bước chân khập kiện của nàng ta, mở miệng thú vị hỏi. <cười> công chúa, sao bây giờ so với lần đầu ta gặp người chẳng qua chỉ mới 5 năm rưỡi mà dáng vẽ đã chật vật thành ra thế này rồi. Thuận Đức công chúa không nói lời nào, vừa đưa mắt ra hiệu. Ngựa yêu sư bên cạnh liền mở cửa lồng giam ra. Cơ thành vũ bây giờ mới vội vã tiến vào từ đoàn ngự yêu sư đông đúc. Công chúa, sư phụ vẫn đang ở cõi Bắc cùng thành vũ loan điểu chiến đấu. Thành vũ loan điểu, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Thành vũ loan điểu, rốt cuộc cũng xuất thế rồi. Có thể là không bao lâu nữa, sư phụ sẽ quay về. Chỉ bằng chúng ta đợi sư phụ quay về hãy... Chiến sự của hôm nay, tất cả đều vì tiện nô này mà thành. Bao nhiêu hảo hán của đại trần quốc ta đều bỏ mạng xa trường. xương trắng chất đống, tất cả đều do tiện nô này hại. Đôi mắt đỏ ngù của Thuận Đức Công Chúa trách cứ nhìn cơ thành vũ. Cơn giận này, nếu không giết tiện nô này thì sẽ không thể giải tỏa. Kỷ Vân Hòa nghe xong, trong lòng đại khái đoán ra mọi chuyện. Xem ra Thanh Vũ Loan Điễu xuất thế, Đại Trần Quốc bại một trận lớn Thậm chí chân của Thuận Đức Công Chúa cũng bị thương Điều này mới khiến cho Đại Quốc Sư phải đi phương Bắc ra tay Mà nay ở cõi Bắc, cùng Thanh Vũ Loan Điễu chiến đấu Chắc hẳn trong một lúc chưa thể thoát thân được Bọn ngựa yêu sư tiến vào trong ngục Thuận Đức Công Chúa cũng tiến vào trong Thấy bản thân không khuyên nổi Cơ thành vũ nhìn kỹ Vân hòa một cái, xoay người rời khỏi. Xem ra hắn hình như đang tìm biện pháp để liên lạc với đại quốc sư ở cõi Bắc. Kỹ Vân hòa nhìn thấy cơ thành vũ đã rời đi, nàng đứng dậy. Tuy quần áo trên người cũ rách, nhưng thái độ cũng không hề thua kém. Công chúa, chiến sự ngày nay vì sao mà ra nỗi này, người bây giờ vẫn chưa hiểu rõ ư? Một chiếc roi hùng hãng quất vào mặt nàng Hiểu rõ cái gì Bốn cúng chỉ muốn biết Cái mạng quyền của ngươi khi nào mới chết Là đủ rồi Ngón tay Kỵ Vân Hòa lau đi máu trên mặt Lần nữa nhìn về thuận đức công chúa Trong mắt đã nổi lên sát ý mãnh liệt <cười> Đây chính là nguyên nhân xương trắng chất đống trên xa trường Kỵ Vân Hòa vừa nâng tay Chiếc roi lập tức bị hút vào lòng bàn tay nàng Khí đen nổi lên Nàng bắt lấy roi của nàng ta Không có ai vừa sinh ra Phải trở thành tiện nô của ngươi Thuận đức công chúa nghe được lời này của nàng Cùng giữ quát lên một tiếng Giết chết ả cho bổng cung Người yêu sư nghe lệnh cử động Đủ loại vũ khí được rót linh lực vào Trong không gian chật hẹp hướng Về phía nàng mà giết đến Kỷ Vân Hòa đem tất cả sát ý lạnh lẽo đều thu vào mắt Tay nàng nắm chặt thành quyền Toàn thân khí đen mạnh mẽ bùng phát Trong không gian chật hẹp Vô số vũ khí bay đến bị khí đen quanh người nàng hung hãn đánh trở về Tốc độ rất nhanh Thậm chí khiến cho các người yêu sư không kịp đề phòng Mà bị vũ khí của mình trực tiếp tấn công Sau lưng Kỷ Vân Hòa Chính chiếc đuôi hồ kỳ lạ lần nữa xuất hiện Lờ lưỡng trôi giữ trong ngục Tự như một con thú to đang phẫn nộ Đánh nét tứ phía ngục dàn Người muốn giết ta Vừa vặn Ta cũng như vậy Chiếc đuôi đen vương về phía trước Quấn lấy một thanh kiếm gãy Đang bắt lấy thanh kiếm gãy đó Chỉ thẳng lưỡi kiếm về hướng thuận đức công chúa Đến đây Cả đôi mắt thuận đức công chúa đỏ rực Tất cả kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng lúc này Đều bị thù hận nuốt hết gương mặt của nàng ta trở nên xấu xí thậm chí trùng dữ tợ chương 58 cuộc chiến với Thận Đức công chúa chỉ Vân Hòa có thể thắng được nhưng không hề dễ dàng gần 6 năm bị giam trong ngục không nhìn thấy ánh mặt trời tay chân nàng đã không còn linh hoạt như ngày trước Bà thuận đức công chúa với tư cách là địa tử mà đại quốc sư coi trọng nhất. Đương nhiên có ba phần chân truyền của hắn. Có khả năng đáng để tự hào. Hơn nữa có đội ngược yêu sư bên cạnh do xét thời cơ mà hành động. Khiến nàng không có thời gian nghỉ ngơi. Bị rất nhiều vết thương. Toàn thân đều là máu tươi. Nhưng may thay là trong nhiều năm bị đẩy đọa Những thương tích này không đủ khiến nàng phân tâm. Nàng tập trung toàn bộ chú ý. Không phòng cũng không thủ. Dùng toàn lực tấn công Dù cho chảy thêm nhiều máu Chịu thêm nhiều vết thương Nàng cũng phải đạt được mục đích của chính mình Rốt cuộc Tất cả người yêu sư mà thuộc đức công chúa đưa đến Đều bị đánh bại Nàng ta cũng đã kiệt sức Kỹ vân hòa sắc mặt trắng bệnh Cuối cùng cũng tìm được cơ hội Có thể một chiều mà lấy được mạng Của thuật đức công chúa rồi Mà không như nàng nghĩ Nàng ta cư nhiên đưa tay kéo người yêu sư bên cạnh Dùng hắn làm lá trắng trước người. Một kiếm của kỹ vân hòa đâm vào bã vai của hắn. người yêu sư chấn kinh. Sơ tệ! Thuận đức công chúa giống như không nghe thấy. Một roi quất đến. Quấn với kỹ vân hòa và người yêu sư lại với nhau. Nàng chưa kịp tránh. Thuận đức công chúa đã trực tiếp dùng một thanh trường kiếm. Trực tiếp đâm từ sau lưng của người yêu sư kia. Trường kiếm xuyên qua lưng người yêu sư. Đâm vào lòng ngực nàng. Ngụy Vân Hòa xin lên một tiếng, lập tức làm Đức Trừng Tiên đang quấn lấy mình ra, lùi về sau ba bước. Vừa rồi nàng vừa tránh được một chiêu công kích chí mạng. Nhìn thấy nàng vẫn sống, Thục Đức công chúa một chân đá văng ngự yếu sư trước người mình ra. <cười> Phế vật. Ngự yếu sư ngã trên đất đã tắt thở. Lúc này tất cả ngự yếu sư đều kinh hãi không nói nên lời. Ngụy Vân Hòa chơ lý vết thương của mình. Dùng khí đen để chữa trị Mà thuận đức công chúa bây giờ Cũng mệt đến không nâng nổi kiếm Lấy sức lực cuối cùng mà ra lệnh Cho những người yêu sư còn lại Lên, đều lên cho ta Giết chết ả ta Tất cả những người có mặt Đều không nói gì cả Linh lực của bọn họ cơ hồ đã dùng hết Không ít người vẫn bị trọng thương Nhìn thấy thuận đức công chúa như vậy Không thể không lộ ra Thần sắc kinh ngạc Lúc này có người mở cửa lồng ngục ra Một người loạn choạn trốn ra ngoài Sau đó người thứ hai, người thứ ba Trừ đi người yêu sư đã tắt thở nằm trên đất Những người khác đều đã loạn choạn ra ngoài Mới nãy lồng giam còn đông chật người Giờ đây cư nhiên vô cùng trống vắng Chỉ còn kỹ vân hòa chật vật suy yếu Cùng thuộc đức công chúa còn chật vật hơn cả nàng Không một thất y phục trên người họ cũng dính máu tươi Kỵ Vân Hòa dùng khí đen chữa trị vết thương Máu đã ngừng chảy Đang lại nắm chặt thanh kiếm gãy Tiến lên phía trước một bước Thuận Đức công chúa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng Không nhìn được mà lùi một bước Kỵ Vân Hòa tiến lên thêm một bước Thuận Đức công chúa lại loạn troạn lùi hai bước Cho đến khi gót chân trần của nàng ta Dẫm vào thanh kiếm vứt trên mặt đất Nàng ta khẽ giật mình ngã ngửa ra sau Kỷ Vân Hòa tiến lên thêm hai bước, ngồi cưỡi trên bụng của Thuận Đức Công Chúa. Một tay bóp lấy cổ nàng ta, tay còn lại cầm lấy thanh kiếm gãy, hung hãng dùng sức. lên khen một tiếng, thanh kiếm gãy cắm vào mặt đất bên tai Thuận Đức Công Chúa. Sư phụ ngươi nói sẽ không để ai giết ngươi, có thể thấy được thế sự vô thường, lời nói của hắn cũng không nhất định có tác dụng. Máu tươi bám trên mặt kỹ vân hòa Vẫn như cũ không che đẩy được sắc mặt trắng bệnh của nàng Mà nụ cười của nàng tự như ác quỷ ở địa ngục Khiến cho thuận đức công chúa nhìn đến toàn thân đều lạnh rung <cười> Ngươi vẫn còn nhớ trận cá cược lần trước của chúng ta không? thanh kiếm gãy của nàng cắm bên tay thuận đức công chúa Vẫn chuyển động qua lại Nhưng bởi vì lực khống chế cơ thể mình của nàng không đủ Nên trong lúc chuyển động Đã cứa vào tay của nàng ta Lưỡi kim gãy lần nữa dính chút máu tươi Mà vị thuận đức công chúa Muốn đem chính phần diễm lệ Của thiên hạ dẫm dưới chân Sắc mặt bây giờ đã trắng bệnh Khỏe môi thậm chí có mấy phần run rẫy tay bị cứa nát chảy máu không ngừng Từng giọt từng giọt Rơi trên mặt đất của lồng giam Giam giữ kỹ vân hòa Suốt năm năm qua Trên mặt đất này Dán vẻ cùng mỗi một tất đất Ta đều biết rõ Mà hôm nay Ta cảm thấy Trên mặt đất này là nhìn đẹp nhất Nàng cười nói <cười> Bởi vì Trên đó phủ đầy máu tươi của ngươi Thuận đức công chúa Nghiến ra nghiến lợi Trong lòng trỗi lên cơn sợ hãi <cười> Sợ rồi sao Đã biết mùi vị của sợ hãi Là như thế nào rồi ư Nàng trừng mắt nhìn vào mắt nàng ta, ý cười trên mặt dần dần thu lại, sát ý lại nổi lên. Nhưng miệng vàng lời ngọc của ngươi cùng ta cá cược, bình loạn không nổi phương bắc, ta sẽ biến ngươi thành nhân trư. Nàng nói xong, tay hạ đao xuống, tức thời nghe thấy một tiếng quát hung hăng, kỹ phân hòa cả ngươi bỗng bị nàng ta đẩy ngã. Mặt thanh kiếm gãy trong tay nàng vẫn hung hãn cứ một nhát lên mặt của Thuận Đức Công Chúa. Lưỡi kiếm gãy quét ngang trên mặt nàng ta, lướt qua má, cứ qua sống mũi, một bên mặt lưu lại một vết sẹo dài. Thuận Đức Công Chúa kêu lên một tiếng thê lương, lập tức ngồi dậy, che lấy mặt mình. Đôi tay nàng ta dính đầy máu tươi. <cười> mặt của ta, mặt của ta... <cười> Nàng ta đau khổ ngồi trong ngục khóc lóc. Kỷ Vân Hòa bị xô ngã sang một bên, sức mạnh trong thân thể cơ hồ đã cạn kiệt. Nàng ngồi dậy, cố mở đôi mắt đang dần hiếp lại, muốn nhìn rõ người trước mặt mình. Tướng sĩ giáp đen, hình như là tiểu tướng quân Chu Lăng đã trưởng thành. Công chúa! Chu Lăng nhìn chằm chằm thuận đức công chúa gần như bị hủy dung, lập tức quay đầu. Hùng hãng trừng mắt về hướng Kỷ Vân Hòa. Hỷ yêu nộ, năm năm trước ta nên giết chết người ở cổng ngựa yêu cốc. Hắn nói xong rút đại đao bên hông ra, ác liệt chém về hướng nàng. Kỷ Vân Hòa cố gắng điều khiển khí đen trên người đã chống đỡ. Nhưng mấy năm nay, chú lăng không hề nhàn rỗi. Hắn chém thanh đao nặng nề kia xuống, chém nát khí đen bên người nàng, muốn đem nàng chém nước đôi ra. Lúc này giống như ánh sáng đột nhiên chiếu vào Lại tựa như có giọt nước nhỏ giọt rơi vào dòng suối sâu Một trận gió trong trẻo mà mát lạnh quét đến bên tai nàng Sợi tóc bạc lướt qua trước mắt kỹ vân hòa Đôi trong mắt đen trong chốc lát Bị ánh sáng chiếu rọi Mắt nàng chậm chậm mở ra Cơ hồ như có thần lực trong linh hồn đang trợ giúp nàng Khiến nàng ngững đầu lên Lòng bàn tay trắng nõn Sạch sẽ tự như không dính chút bụi bậm Trực tiếp ngăn lấy đại đao huyền thiết của Chu Lăng Đại đào kiềng cố giống như rơi vào trong một đám bông gòn Người đến vẫn chưa cử động Chỉ nghe tiếng chuông buổi sáng ở trong ngục vàng lên Cả người Chu Lăng bị ném đi nặng nề Sau lưng và vào bức tường của lồng giam Máu chưa kịp phun ra đã hôn mê bất tỉnh Thuận đức công chúa một thân hồng y dơ bẩn che mặt Thông qua khe hở dưới các ngón tay, ánh mắt chấn kinh mà nhìn người cá vừa đến. Người, người cá là trường ý. Tóc bạc, mắt xanh, lạnh lùng, lẫm liệt. Y là điều tồn tại duy nhất trong lòng giam dính đầy máu đục, không nhiễm chút bụi trần. Y vẫn như vậy, mục mực như vậy. Điểm khác biệt lúc này đối với kỹ hòa mà nói chính là Lúc này lần nữa gặp lại, cú súc càng thêm mãnh liệt so với năm ấy lần đầu gặp gỡ. Và phần thứ 11 của bộ truyện Ngự Giao Ký xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phương truyện tiếp theo nha. Nếu các bạn thích video của Gấu thì đừng quên tặng Gấu like, share, comment và đăng ký kênh giúp Gấu nha. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.